Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhiều cái tưởng chừng như huyền bí, ma quỷ Nhưng đứng trước hiện tượng lạ ta cũng đừng xem thường Khai chậm chúng ta nên cẩn thận Anh nói đúng đó Anh nói dám cùng tôi bắt ma không? Thôi tôi không dám gặp bà nội của Thủy Tiên đâu Nếu bà ấy ngỡ tôi là chú con thì tôi ngại Anh vì Thủy Tiên Tôi thấy anh nên tìm hiểu kỹ vấn đề này thì đúng hơn Thủy Tiên đi đầu dẫn đường mọi người trở về khách sạn, chờ mọi người nghe tiếng trẻ con khóc rẽ lên trên hộp nủi. Lê Lê sợ hãi chen vào giữa sô hoàng anh suýt tè Cô làm gì vậy Lê Lê? Tôi sợ quá, anh nghe tiếng khóc không? Có Trời ơi tiếng khóc của đứa trẻ lúc nãy hay là con ai bị lạc chúng ta đi tìm đi. Thủy Tiên sợ nhưng cô lại đề nghị Anh trọng giãn nhất, vậy anh đi tìm giúp tụi em ngồi đây chờ Khải Trọng hơi nghi ngờ Tiếng khóc lại văng vẳng thê lương Lê Lê Thủy Tiên Co rúm lại Thi thì để bảo Khải Trọng Tôi với anh cùng đi Khải Trọng cùng Thi đi về phía cất tiếng khóc Càng đi tiếng khóc Càng vẳng xa Hải Thi bắt đầu nghi hoặc Đây là con đường cô lên khách sạn hôm qua Chẳng như câu nói của cậu ban bé số Nơi ấy có ma chỉ cẩn thận Hải Thi hơi rùng mình Hải Thi nói với Khải Trọng Thôi đi trở về kêu họ trợ. Trông thấy mọi người dìu Hải Thi về. ông tính lo lắng bọn con làm sao phải thủy tiên. Cô ấy bị ngất, quậy ngã. Con cũng không biết chờ cô ấy tỉnh lại hẵng hay. Mẹ thủy tiên lăng xoa dầu cho cô uống thuốc, một lúc sau Hải Thi mở mắt ra ngơ ngác, cô hoảng rú lên, tay chân co rúm lại, làm cho tính sợ ra mặt. Thủy Tiên lại Thi bạn đừng sợ, chúng tôi bên bạn này. Hải thi mở mắt cơn hoàng loạn Vẫn còn hải tí mấp máy hỏi bà, bà, bà lão Hả ở đâu ở, ở, ở trên núi Bà ấy thắt cổ le lưỡi ra Gương mặt dễ sợ Đôi mắt trợn trừng Trời ơi ma cứu, cứu tôi với Ông tính nhà nhàng Hải thi cháu đừng có sợ Chẳng ai muốn pha công việc làm ăn của gia đình Chúng tôi nên bày ra cái trò này Thú thật tôi chẳng tin chuyện ma cỏ đâu Nhưng Thủy Tiên, Hải Thi và cả Lily đều bảo gặp ma Không khảo chuyện này chuyển ra ngoài tỉnh nguy Để tôi cho người xem xét lại chuyện này xem sao Nhưng chuyện này ông phải tính gì đi trước Ta nên rước thầy về cúng cầu an cho mẹ đi Tôi nghĩ chắc mẹ còn giận nên hiển hiện ra như vậy Lily chẳng hỏi Nhưng bà cụ vì sao lại mất hả bác? Có treo cổ không? Không không làm gì có chuyện ấy Ông tính bộ thành mình Bà cụ thường ngày bị điên vấn ở đây với chúng tôi Hàng ngày các cháu biết khóc Ban ngày cụ nằm liệt giường Nhưng hôm ấy cả nhà ngủ Thì tôi bỗng nghe thấy tiếng cười sặc sụa Va lên trong đêm Tôi giật mình tỉnh dậy Cả nhà chạy đến thấy cụ ngồi trên giường Đang xé một con chuột rãn Miệng ngộm đầy máu tươi Tôi kinh hoàng chết ngất Hải thi tươi tỉnh tư. Làm sao bà cụ bắt được chuột Chúng tôi không biết Cứ đến đêm cụ đi tới đi lôi trong nhà phá phách Tủ hôm thịt chuột, cụ trở lên dư tận hờ. Thủy Tiên nghe mẹ kể cô dùng mình nhớ lại hình ảnh bà nội mình như đang hiển hiện trước mắt cô rõ hơn. Thủy Tiên tung tăng nhảy nhót trong phòng. Chân cô bé thoan thoát, thoát như, như chú sáu con, bim tóc đúng đường. Bà nội bấy Thủy Tiên đến xoa đầu cô bé rồi cho cô một chiếc bánh bờ thật ngọt. Thủy Tiên ngồi vào lòng bà ngắt từng miếng bánh đút cho bà Án vui vẻ biết bao. Rồi bà Án bị bệnh. Hôm Thủy Tiên ngồi bên bà Cô ngủ gục ngỡ là bà ăn đã ngủ Đèn tắt có tiếng nắp sòn gõ Choàng choàng bởi nhau Bà Thủy bật đèn lên thấy cụ xóa tóc dài Đầu tóc dối bù Đang ngồi chiếm trễ trên bàn ăn Dùng chiếc nồi gõ may xuống bàn Miệng hạt nhỏ nhỏ Cái mèo quàng cái chuột ẩu ơ Đi đâu mà vội mà vàng Mà vấp phải đá mà quàng vẻ dây Lại đây nói chuyện với tao Bớ này chú chuột chú mèo ơi Đâu rồi Biệt thự nhà tao Đâu rồi Ôi ông sao chẳng về Cụ an làm nhảm hết gọi ông cụ về Lại nhớ Của đã cho chú con mất đi Rồi nhắc chuyện dành của Lại nhắc chuyện sửa chuyện xưa Mọi người kéo cụ trở về phòng Mặt mày tèm lem Lọ đèn nhem nhuốc Cả tay chân quần ảo Thủy tiên phụ mẹ thay đổi cho bà cụ Bà có rung lại đừng đừng có lột của tao tao còn của cái áo này quý lắm Thằng hai nó mua đó tận Thượng Hải lẫn Mai mốt về Thượng Hải bui. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net